Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó rất kinh khủng. Rồi bỗng nhiên có một thế lực vô hình nào đó đẩy mạnh khiến nhỏ mất thăng bằng ngã về phía sau và rơi xuống đất. Tôi đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng động lớn giống như có một bao cát rơi từ trên cao xuống vậy. Cứ nghĩ là nhỏ lại bày trò phá khách nên tôi vẫn bình thản nói lớn Mày tính phá nhà tao hả Vy? Nhưng vài phút trôi qua, tôi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời từ nhỏ. Trong lòng, nổi lên một nỗi bất an Tôi vội đưa tay tắt bếp ga rồi tháo chiếc tạp rẻ để qua một bên. Tôi bắt đầu bước lên phòng khách thì không thấy nhỏ đâu. Cái con nhỏ này đã chạy đi đâu rồi không biết. Tôi quyết định thử ra ngoài sân để tìm. Đi được đến gần cửa chính Thì tôi liền sợ hãi ngồi bệt xuống sàn Miệng cứng lại Không thể thốt lên lời nào Ngay trước mặt Ngay trước mắt tôi là cảnh nhỏ bi nằm trên vũng máu Đôi mắt nhỏ Còn đang trợn trừng nhìn phía tôi Như đang sợ hãi điều gì đó Bi Tôi gào khóc thật lớn Hoảng loạn đến nỗi chỉ biết khóc Và không thể làm gì hơn Một tiếng sau Cảnh sát đã có mặt tại nhà của tôi Họ đi khắp nơi để tìm manh mối vụ hắn Còn tôi đang ngồi để lấy lời khai Có lẽ vụ chấn động vừa rồi vẫn còn đang làm tới hoảng sợ nên khi cảnh sát hỏi gì Tôi cũng chỉ biết gắt hoặc lắc đầu trong vô thức Thủy An, con có sao không? Cùng lúc đó thì ba mẹ của tôi về tới Khi vừa hay tin là họ đã tức tốc về ngay Nhìn thấy ba mẹ như thấy điểm tựa duy nhất Tôi ôm chặt lấy mẹ mà gào khóc như một đứa trẻ không thể thốt lên lời. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy con? Mẹ tôi nóng lòng hỏi. Anh chỉ cứ bình tĩnh, chúng tôi vẫn đang lấy lời khai của cháu. Nhưng từ nãy giờ cháu luôn khăng khăng nói mình không biết tại sao nạn nhân lại ngã từ bàn công xuống. Một viên cảnh sát thầm vẫn trả lời, ánh mắt vẫn chưa đầy hoài nghi nhìn về phía tôi Báo cáo. Tôi xác định được nguyên nhân tử vong nạn nhân. Đúng lúc đó, có một viên cảnh sát khác lại gần nói. Nguyên nhân tử vong là gì? Theo như kiểm tra sơ bộ, thì nguyên nhân là do vết thương ở vùng đầu dẫn đến việc xuất não và tử vong tại chỗ. Ngoài ra chúng tôi không tìm được dấu vết gì cho thấy có việc xô xác. Tạm thời kê luận là nạn nhân do sơ ý nên đã trượt trần ngãn. Viên cảnh sát lật từng trang ở sổ ghi chép đều giọng nói. Báo cáo, tôi đã tìm được một chiếc điện thoại ở ngay tại ban công nghi là của nạn nhân. Tiếp tục lại có viên cảnh sát khác đi từ trên lầu xuống rồi đưa một chiếc điện thoại ra. Mới thoạt nhìn là tôi nhận ra ngay đó chính là điện thoại của nhỏ. Được rồi, mang về kiểm tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ việc này. Nếu như cháu có thông tin gì hãy báo cho chúng tôi biết. Viên cảnh sát thầm vẫn nói xong đứng dậy bỏ đi. Hề, hey, ngôi nhà này như bị ma ám vậy, lại có án mạng nữa xảy ra. Đột nhiên tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện của những người dọn hiện trường. Trong đầu tôi chờ thầm nghĩ. Họ nói án mạng nữa là sao? Chẳng nhẽ nơi đây đã từng xảy ra án mạng. Tối đó tôi ngồi thu mình trong phòng. Không hề tiếp xúc bất kỳ ai ngay cả ba mẹ Tôi vẫn luôn cảm giác rằng cái chết của vì là do tôi mà ra Đến tận bây giờ tôi vẫn luôn bị am ảnh Đôi mắt lúc chết của nhỏ Cứ ngồi dằn vặt bản thân Nên tôi đã không hề biết chờ đã chuyển về khuya Mọi thứ yên tĩnh này càng yên tĩnh hơn Bắt đầu cơn mật ngủ kéo tới làm đôi mắt tôi nặng chịu Đang liêm dìm thì bỗng tôi bị tiếng chuông điện thoại làm cho bừng tỉnh, cứ nghĩ là điện thoại của mình kêu, nên theo phản xạ tôi cầm máy lên kiểm tra, nhưng lại thấy màn hình tối đen, rõ ràng không phải tiếng chuông từ điện thoại của tôi. Cố gắng lắng nghe thật kỹ xem tiếng chuông bắt nguồn từ đâu thì tôi liền phát hiện ra tiếng điện thoại bắt nguồn từ phía bên ngoài cửa phòng. Tôi đứng dậy, chậm dài tiến từng bước lại gần cửa. Tây do taser xem có nên mở cửa hay không, bởi vì tôi không thể biết sẽ có điều gì đang chờ mình bên ngoài cửa phòng. Nhưng chỉ tò mò của tôi hoàn toàn bị tiếng chuồn tỳ lạ là làm cho kích thích. Vậy là tôi quyết định xoay tay nắm cửa và từ từ hé mở cửa phòng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net